Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là tụi nó còn hâm chồng cháu là nếu mà có cháu đó Thì tụi nó sẽ bỏ nhà hàng luôn Chứ tụi nó không làm nữa Coi như tụi nó công khai ra mặt Muốn đuổi đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà hàng luôn Chứ không có muốn cho vợ chồng cháu tiếp tục ở trong nhà hàng này nữa Tại vì đối với tụi nó coi như bây giờ nhà hàng này tụi nó quản lý làm được hết Không cần chồng cháu ý là coi chồng cháu cứ ở nhà để tụi nó ranh tụi nó làm. cái lần đó mà khi tụi nó lên tiếng như vậy rồi cháu tức lắm phải nói cái cơn thịnh nộ nó tràn lên mà không có kềm chế được bao nhiêu cái bực tức trong lòng từ trước bây giờ nó lại bộc phát cùng một lúc thế là cháu đứng ra cự tay đôi với tụi nó tụi nó nhiều người lắm mình có một người chồng cháu không có nói gì hết Mà cũng may lần đó là khi mà cãi cọ với nhau như vậy, cháu có lén ghi âm lại. Phải nói cái cuộc cãi giả lúc đó khủng khiếp lắm. Khi về nhà đó, cháu, cháu có mở ra nghe lại. Cháu cũng không tin là cháu nữa. Nhưng cái câu nói của cháu phải nói nó thiệt là hay luôn. Khi mở miệng ra nói tới đâu là như khóa miệng tụi đó tới đó. Lúc đó cháu còn lấy chai bia đập vô tụi nó nữa. Mà bình thường cháu đâu có vậy, hệ cháu mà nóng giận bực lên là cái họng nó cứng là không có nói được gì hết. Phải nói lần này cháu nói chuyện hay quá trời luôn. Cháu nói đến độ mà cháu không tin đó là cháu. Dạ, cháu sực nhớ tới, hay có thể nào anh Ngọc đã giúp cho cháu để mà chống chọi lại với cái đám này. Sau cái sự việc đó xảy ra thì cháu mới nói thôi bây giờ chồng cháu ở nhà đi, không cần xuống nhà hàng nữa. Lo đi, làm việc trở lại. Rồi cứ ở nhà lo cho cái nhà của mình. Còn cháu đó thì cũng không xuống nhà hàng nữa. Ở nhà ma giá. Giao cái nhà hàng cho tụi nó muốn làm gì nó làm. Bây giờ tiền nợ ngân hàng vẫn còn đó. Tiền lợi thì khi mà nhà hàng đó làm có tiền nó phải trả cái tiền lợi cho ngân hàng. Thì cháu mới để cho tụi nó run cái nhà hàng đó. Coi như mình vẫn giữ cái nhà hàng đó để làm ăn. Mặc dù là vợ chồng cháu không xuống Tụi nó làm việc Nhưng mà chuyện nhà hàng nó vẫn còn Miệng nó trả cái, cái, cái tiền lãi của ngân hàng Rồi tụi nó đồng ý Tụi nó run cái nhà hàng Rồi nó cũng lấy tiền Nó trả cái tiền lãi ngân hàng Còn vốn vẫn còn nằm đó Vậy đó Mà chỉ được có mấy lần Rồi tụi nó không có gợi trả nữa Rồi không biết nó Lén liên lạc với chồng cháu làm sao đó Chồng cháu mới khai là nó bắt chồng cháu phải ra thêm cái tiền để mà chung vô cho nhà hàng khoảng 60.000 đô la nữa. Còn nếu không thì nó phải đóng cửa nhà hàng nó dẹp tiệm luôn. Tại bây giờ không đủ tiền. Bị thâm thục. Nói thiệt với chú lúc đó cháu chỉ biết kêu trời mà thôi. Bây giờ ai giúp mình bây giờ? Thế là cháu lại gian vái cùng anh Ngọc nữa. Cháu nói với ảnh làm sao giúp cho cháu qua cái trận này. Nếu mà cháu lấy lại được tiền của nhà hàng, cháu sẽ Việt Nam cất nhà cho ba má anh ở. Chứ bây giờ thì cháu cũng hết cách rồi. Sau đó, tự nhiên cháu nghĩ ra. Hay là chính anh Ngọc đã suy khiến cho cháu, đã nghĩ ra cái chuyện đó. Cháu liên hệ với kế toán nhà hàng, xin những chi tiết, và tìm hiểu hết về giấy tờ hợp đồng nhà hàng như thế nào. Chú ơi, bây giờ cháu mới biết Tất cả đều thuộc của tụi nó. Tên đầu là của tụi nó hết, chồng cháu chỉ là phụ họa theo thôi. Rồi tất cả những giấy tờ quan trọng gì của nhà hàng là nó đều cho gửi về địa chỉ riêng của tụi nó hết. Chứ không có gửi về địa chỉ nhà hàng. Lúc đó người kế toán mới khuyên cháu như thế này. Thôi bây giờ, để cho tụi nó cứ dịch tiếp tục lên cái nhà hàng đó. Miễn làm sao, tiền lời hàng tháng mà... Chị không có làm được, chị không có làm trong cái nhà hàng đó mà nó chia cho chị được là tốt rồi. Nhưng mình không làm gì hết, mình có tiền lời chia là được. Nhưng mà xui xẻo làm sao, cái nhà hàng đó bán càng ngày càng ế. Cái tiền lời hàng tháng nó cũng không có trả luôn, nó không đưa luôn. Nó kêu kế toán bảo cháu lên nhà hàng mà làm đi, chứ tụi nó không có làm nữa, nó buông. Cháu mới trả lời nó, tụi bay làm mất khách hết rồi. Quậy banh cái nhà hàng lên rồi. Rồi bây giờ kêu tôi lên là làm. Nghĩ sao vậy? Thế là cháu không có làm. Rồi tụi nó hâm dọa chồng cháu nữa. Bây giờ nếu mà chồng cháu không đưa thêm tiền ra, tụi nó đóng cửa nhà hàng cho sập tiệm luôn. Nghe